Những ngày nghỉ hè, thỉnh thoảng Thành nhắn tin hỏi han tôi, tìm lý do để gợi chuyện. Mỗi khi nhận được tin nhắn của cậu ấy, tôi rất vui. Nhưng những rào cản trong suy nghĩ khiến tôi luôn dặn lòng là không nên tiếp tục trò chuyện với cậu ấy. Là bạn bè cùng quê cũng được, là bạn cùng lớp cũng tốt. Nếu như là chuyện liên quan đến học hành thì tôi sẽ hồi đáp. Bằng không tôi sẽ làm như không thấy. Từ dạo công việc làm ăn kinh doanh phát triển, Bố tôi cho phá ngôi nhà cũ và xây lên một ngôi nhà ba tầng khang trang và đẹp đẽ trên mảnh đất cũ ông bà để lại. Buổi tối tôi và mẹ hay ngồi tâm sự cùng nhau ở ban công phía sau phòng của mẹ. Sau nhà tôi là một vườn cây tỏa bóng rộng ngợp. Tôi nằm ngả lưng vào lòng mẹ và thì thầm. Mẹ ơi, cảm giác khi thích một người là gì ạ? Nghe tôi hỏi câu ấy, mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, song bà cũng hiểu ra tôi đã đến tuổi trưởng thành. Sắp sửa bước vào tuổi 20 Chuyện rung động trước một người khác giới Cũng là lẽ đương nhiên Mẹ tôi mỉm cười đáp Cảm giác rõ rệt nhất khi thích một người Chính là tâm tư của mình Lúc nào cũng vương vấn hình ảnh của người đó Lúc con lau nhà giặt quần áo Hay thậm chí là lúc ngủ Người đó cũng dễ dàng xuất hiện Trong giấc mơ của con Ngày xưa bố và mẹ yêu nhau Mẹ có trải qua những ngày tháng yêu đơn phương không ạ? Con thích ai rồi, phải không? Tôi ngựa ngùng đáp. Không ạ, con chỉ tò mò thôi. Mẹ khẽ vuốt mái tóc của tôi, rồi nhẹ nhàng nói. Tình yêu của bố mẹ ngày xưa rất đơn giản. Người cùng làng quen nhau. Đến nhà ngồi uống nước, nói mấy câu chuyện vu vơ, rồi viết thư tay. Sau bố con về nói với ông bà nội, mọi người dậm dịch bàn chuyện cưới hỏi. Thế là thành vợ chồng. Cuộc sống nghèo túng cứ thế cuốn con người ta vào những quần quay cơm áo mỏi mệt. Có đôi lúc mẹ quên mất rằng bản thân mình cũng cần có tình yêu trong cuộc sống Bây giờ tình cảm của bố mẹ thế nào ạ? Rất khó để định nghĩa cụ thể chữ yêu Nhưng giữa bố và mẹ Hai người gắn bó cùng nhau bao năm trời Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống Trong suy nghĩ của mẹ Bố con là một phần không thể thiếu Là người thân yêu Nó bình dị thế thôi Giống như một thói quen được lặp lại ngày này qua ngày khác Nó khác với tình cảm của các con bây giờ. Sau này con hy vọng cũng sẽ cưới được người chồng giống như bố. Tôi vùi vào lòng mẹ, đôi tay ôm lấy mẹ và thì thầm. Tự nhiên có tâm sự thế này chắc chắn là có chuyện gì đang giấu mẹ đúng không? Sau một hồi suy nghĩ tôi mạnh dạn nói. Mẹ nghe bố kể về Thành chưa? Nhà cậu ấy ở bên khu chợ mới, học cùng trường chuyên cả lớp đại học của con ấy. Ừ, mẹ có nghe, nhưng mà có chuyện gì hả con? Con có cảm giác Thành thích con, là con nghĩ thế. Rất nhiều lần Thành bóng gió thể hiện tình cảm. Con cũng nghĩ bản thân có tình cảm với Thành, nhưng con lại sợ. Con sợ điều gì? Nhà bạn ấy giàu lắm mẹ ạ, siêu giàu. Con thấy nhà bạn ấy và nhà mình không giống nhau. Điều kiện sống khác nhau, tư duy cũng sẽ khác nhau. Từ thời học cấp 3, trong lớp có mấy bạn giàu có, là con không thích chơi cùng. Tâm lý ấy vẫn đeo bám con đến hiện tại. Mẹ có thấy con kỳ cục không? Rõ ràng con có tình cảm với cậu ấy. Cũng biết cậu ấy thích mình. Nhưng vì nhà cậu ấy giàu nên con cố tỏ ra làm ngơ. Điều đó khiến con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhiều lúc con cố dặn lòng là chỉ xem cậu ấy như một người bạn. Để tâm lý thoải mái hơn. Nhưng không hiểu vì sao. Càng lúc con càng nghĩ nhiều về Thành. Nữa là con sợ chuyện học hành của bản thân xa suốt. Tình yêu rất quan trọng. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Con không nên gượng ép cảm xúc bản thân Bắt mình phải làm điều mình không muốn Con còn trẻ Mẹ nghĩ con nên có nhiều trải nghiệm Hãy cứ mạnh dạn trao tiền cảm cho một ai đó Người ta từ chối mình cũng được Không sao cả Khi trải qua một vài mối tình Con sẽ có cách nhìn về người khác chuẩn xác hơn Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ hè Lớp cấp 3 của tôi hẹn hò nhau gặp gỡ Đi ăn uống đi chơi Tôi đó cả đám dẫn nhau lên ba để nhảy múa. Phải công nhận một điều, từ ngày đi học xa nhà, đám con trai trong lớp tôi tỏ ra sành điệu trông thấy. Việc ra vào các quán bar chỉ giống như thói quen vào quán cà phê ngồi hóng gió. Chúng tôi có khoảng 20 người, tôi chưa đến quán bar ở nơi khác nên không biết. Nhưng lần đầu tiên vào quán bar ở gần nơi tôi sống, cũng cảm thấy chóng ngợp thực sự. Hệ thống đèn led khiến tôi lóa mắt. Giàn âm thanh chấn động khiến bất cứ ai cũng có cảm hứng lắc lư theo giai điệu nhạc. Tôi ngồi cùng đám con gái xem đám con trai lên sân khấu và nhảy múa. Có chút rượu nên nhìn gương mặt ai cũng phấn khích lạ thường. Bỗng trong một góc tối, tôi cảm giác có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. trột dạ tôi quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Thành. Cậu ấy đang nhìn tôi. Đúng vậy, Thành nhìn tôi không chút ngượng ngùng. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Sự bối rối này liệu có phải vì tôi phất lờ tin nhắn của cậu ấy hay vì tôi nghĩ tới Thành nhiều quá nên lúc này bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Sau cùng Thành đứng dậy chủ động sát tay tôi bước ra ngoài trước sự chứng kiến của đám bạn nữ lớp tôi. Có thể là do ánh đèn LED nhập nhằng nên mọi người không nhìn rõ khuôn mặt của Thành. Chỉ thấy sáng hình cao lớn cùng phong cách ăn vận sành điệu của cậu ấy. Tôi khẽ gắt lên nhắc nhở cậu ấy buông tay, nhưng nhạc ở nơi này quá lớn. Dường như Thành không nghe được lời tôi nói. Mãi đến khi ra đến ngoài, lúc này tôi mơ hồ cảm nhận được hương nước hoa nam tính trên người Thành nhàn nhạt, nhạt tỏa ra. Cả cách ăn mặc của cậu ấy trông cực kỳ cuốn hút. Thành nhìn tôi lạnh lùng hỏi, tại sao cậu lại đến nơi này? Tôi bướng bỉnh đáp. Tại sao tôi không thể đến nơi này Cậu có thể còn tôi thì không ư Cậu không nên đến đây Vì nó không thích hợp Cậu tự cho mình cái quyền đó Rồi gượng ép người khác không được thế này không được thế kia Như thế là sao hả Hôm nay đi chơi với đám bạn Nên tôi mặc chiếc váy trễ vai màu trắng Lúc này tôi để ý Ánh mắt thành dường như dán chặt Vào khoảng da thịt trắng ngần trước thềm ngực của tôi Thoáng bối rối Tôi đặt cháo tay lên cổ Rồi ngúng quầy đòi bước vào trong Thành cố ý giữ tay tôi lại Nghiêm giọng nói Đã bảo cậu không thích hợp xuất hiện Ở những nơi như thế này Tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi Bạn tôi đang ở trong đó Cậu buông tôi ra được chưa Cậu có quyền gì ngăn cản tôi Thành lặng người nhưng rồi cậu vẫn ngoan cố nói Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi Phần lớn những người đàn ông trong đó Đều không mấy tốt đẹp Cậu cũng xuất hiện ở đây Nếu so với những người kia Cậu có dám khẳng định mình không cùng tầng lớp với họ không Ánh mắt Thành như giận dữ Cậu ấy nhìn tôi rồi bất lực thốt lên Vâng Sao nào cậu còn muốn nói gì nữa Tôi sẽ đưa cậu về Thành dứt khoát kéo tôi ra khỏi địa bàn quán ba Tôi chẳng biết phải làm sao Lúc này bỗng nhiên Ngoan ngoãn như chú mèo con Để Thành đội mũ bảo hiểm cho mình Rồi trèo lên chiếc mô tô thể thao đắt tiền của cậu ấy Ngồi phía sau Sau kết cấu của chiếc xe Nên tôi phải cúi người về trước và ôm Thành Vì tôi sợ ngã xuống đường Thành đi chậm chậm rồi hỏi tôi Khi nào cậu lên trường tôi, tôi định tuần sau Chúng ta có thể đi cùng nhau không Không cần đâu Tôi đi xe khách Cậu cứ đi xe của gia đình đi Tôi muốn cậu đi cùng Cảm giác này được ngồi phía sau chàng trai mình thích Đôi tay được ôm vào người cậu ấy Thậm chí gương mặt tôi Cũng áp sát vào cơ thể cậu ấy Tôi thấy mình như đang mơ Thật sự rất tuyệt vời Đêm hôm ấy sau khi đưa tôi về nhà Thành nhắn tin chúc tôi ngủ ngon Tuy nhiên dù thích Nhưng tôi vẫn không hồi đáp Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy chán ghét Tính cách của chính bản thân mình Rõ ràng tôi thích cậu ấy Nghĩ về Thành nhiều đến mức không tưởng Vậy mà khi được người ta quan tâm Tôi lại tỏ ra bất cần Tin nhắn gửi đến được 20 phút Tôi không trả lời Nhưng cũng không ngủ được ngay Tôi chờ mình liên tục Cố gắng lục lọi ký ức và tưởng tượng đến khoảnh khắc, Thành nắm tay tôi dẫn đi khỏi quán bar. Cả khoảnh khắc được ngồi phía sau xe cậu ấy, được ôm Thành, được ở gần cậu ấy. Mới chỉ nghĩ đến đây nhưng hai má tôi bỗng chốc nóng sàn, tôi tự mắng chính mình. Vâng, không được suy nghĩ linh tinh, nhắm mắt lại và ngủ đi. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì chiếc điện thoại cục gạch của tôi đổ chuông. Tôi giật mình cầm máy lên thì phát hiện người gọi tới là Thành. Tôi định không nghe máy. Nhưng sau đó không hiểu tôi nghĩ gì, lại quyết định ấn nghe. Tôi nhấn nút nghe nhưng không nói gì. Ở đầu dây bên kia Thành độc thoại một mình. Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Cậu ghét tôi đến thế kìa. Tôi không hiểu Thành đang có những suy nghĩ gì. Không lẽ cậu ấy cũng mắc bệnh suy diễn giống như tôi? Tôi, tôi không ghét cậu. Tôi ngập ngừng đáp. Rất nhiều lần tôi gửi tin nhắn đến, thậm chí là ngoại điện. Nhưng cậu luôn làm ngơ. Chúng ta là bạn cùng lớp. Chí ít cũng là cùng quê Tôi cảm thấy tôi không phải là người quá xấu tính Không quá khó gần Cũng không đến mức quá xấu trai Vậy tại sao cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt với tôi như vậy Tôi không đủ tiêu chuẩn để làm bạn với cậu à Tôi... tôi... Nghe lời chất vấn của Thành Tôi nhất thời không biết nói sao Thành nói ra những điều này Là vì rất coi trọng tình bạn giữa tôi và cậu ấy ư Hôm nay là sinh nhật một người anh của tôi Cũng là lần đầu tiên tôi đến những nơi như vậy. Cậu đừng hiểu lầm. Thành chậm rãi bổ sung. Nhưng vì sao cậu ấy phải giải thích với tôi điều này? Trước nay tôi chưa từng đánh giá hay phán xét ai đó. Qua những việc người ta ăn mặc sexy hay thậm chí là ra vào những chốn ăn chơi như vậy. Tuy nhiên qua cách nói chuyện của Thành, tôi có thể hiểu là Thành muốn tôi không hiểu sai về cậu ấy. Tôi buột miệng đáp bâng qua. Ừ. Cậu không có điều gì muốn nói với tôi à? Tôi phải nói với cậu điều gì? Quán ba không phải là nơi thích hợp để chúng ta xuất hiện ở đó. Tôi hy vọng cậu lưu ý lời dặn dò này của tôi. Tôi, tôi sẽ ghi nhớ. Chiều thứ hai tuần sau tôi đi Hà Nội, cậu sẽ đi cùng chứ? Thứ hai à, tôi chưa rõ. Tôi sẽ qua nhà đón cậu. Thực sự không cần đâu. Tốt nhất cậu đừng nên từ chối lòng tốt của người khác, cậu ngủ ngon. Nói đoạn thành chủ động kết thúc cuộc gọi. Thái độ của cậu ấy ngày hôm nay rất lạ, tôi không biết phải làm sao, nhưng rồi cũng cố gắng tự du mình vào giấc ngủ. Thứ hai đầu tuần, tôi vẫn dậy sớm và phụ mẹ bán hàng như mọi khi. Tôi dự định ngày mai sẽ lên trường, tuy nhiên đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong từ hôm trước. Tôi vẫn nhớ lời đề nghị của Thành, cậu ấy muốn tôi cùng đi Hà Nội vào chiều nay, nhưng tối đó tôi rất khoát từ chối. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghe lời, nhưng không phải. Đầu giờ chiều khi tôi đang lim xim giấc trưa thì giọng nói của bố tôi từ dưới lầu một vọng lên. Vân ơi dậy đi con, Thành đến nhà chơi này. Tôi mơ màng tỉnh giấc khi nghĩ đến câu nói của bố. Thành đến nhà chơi này. Tôi lập tức tỉnh hẳn. Ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi lại nhìn đồng hồ treo tường. Mới 13 giờ 30 không lẽ cậu ấy nhất định muốn tôi đi cùng Hà Nội ngay hôm nay sao? Mái tóc tôi bùng xõa dối bời. Bởi tôi mặc bộ đồ ngủ, cứ thế hồn nhiên từ trên phòng chạy xuống. Thành đang ngồi ở phòng khách. Cậu ấy mặc quần jean màu xanh nhạt, chiếc áo phông màu trắng. Mái tóc chải bút nhìn rất nam tính. Bố tôi đang rót nước và tiếp đón cậu ấy nồng nhiệt như một vị khách quý. Tôi nhìn ra trước cửa nhà, thấy chiếc xe 7 chỗ màu trắng đang đậu ở đó. Tôi đoán đây là xe bố Thành cử người đưa cậu ấy đi nhập trường. Tôi nói nhưng gắt lên với Thành. Tôi đã nói với cậu là tôi chưa đi Hà Nội trong ngày hôm nay. Cậu đến đây làm gì? Trái ngược với thái độ cáo bản của tôi, Thành chỉ nhẹ nhàng nhận lấy ly nước của bố tôi. Bố tôi đáp lời thay Thành. Bố thấy Thành nói đúng đấy. Ngày quay trở lại trường, hầu như các xe khách đều quá tải. Nữa là con đợi cận ngày mới lên. Khi ấy mệt, sức khỏe không đảm bảo. Lúc ấy học không tốt thì biết làm thế nào. Con nên đi với Thành. Dù sao thì xe nhà cậu ấy cũng rộng rãi, thoải mái cho con để đồ. Xe cá nhân nên di chuyển nhanh, không đón khách dọc đường, con đỡ say xe hơn. Bố, con muốn ở nhà, hôm sau con lên cũng được mà. Thành cất lời chen ngang. Dù sao tôi cũng đến đây rồi, cậu thay đồ đi, sửa soạn đồ dùng cần thiết, rồi chúng ta lên đường. Lúc này mẹ tôi tất bật từ bên ngoài chạy vào, trên tay là cơm man những túi được đổ ăn. Nào là rút tôm rút thịt Nào là trả mực Từ lúc thấy Thành đấy đón Bố tôi nói mẹ tôi tức tốc đi mua những thứ ấy Để tôi mang theo lên trường Đồ đạc mẹ giúp con chuẩn bị hết rồi Những thứ này chỉ cần chế biến đơn giản là có thể ăn được ngay Các con cứ ăn thoải mái Ăn hết mẹ lại gửi thêm Nhanh tay sửa soạn đi con Cả bố cả mẹ tôi đều hứng khởi như vậy Tôi không còn cách nào khác Miễn cưỡng bước lên phòng thay quần áo Sau khi dặn dò đủ điều Tôi tạm biệt bố mẹ Và lên xe nhà Thành để đi Hà Nội Cả quãng đường tôi và cậu ấy Ngồi cạnh nhau Nhưng không ai nói với ai điều gì Thỉnh thoảng Thành hỏi tôi có mệt không Có buồn nôn hay chóng mặt không Có say xe không Nhưng tôi đều lắc đầu Thấy tôi như vậy Thành càng lo lắng hơn Vì có lần đi chung xe với nhau Chứng kiến tôi nôn nhiều lần Nên cậu ấy không yên tâm với trạng thái Của tôi hiện tại Cơ mà tôi không thấy gì thật, chỉ hơi buồn ngủ một chút, có thể là xe nhà ấy xịn lại êm quá, tôi không thấy buồn nôn chút nào. Khi đến cổng trung cư, tài xế riêng của nhà Thành giúp chúng tôi mang đồ lên tận phòng, sau đó họ rời đi. Lên đến phòng tôi và Thành không ai bảo ai, ai cũng đóng cửa kín mít nhốt mình trong phòng. Tối hôm đó lần đầu tiên tôi nấu ăn trong căn phòng mới thuê, tôi cố ý nấu thật nhiều cho cả Thành ăn. Vì tôi muốn cảm ơn cậu ấy đã cho tôi đi nhờ Tôi nấu cơm xong Bày biện các món lên bàn và nhắn tin cho Thành Nhưng cậu ấy không trả lời Tôi gọi điện cậu ấy không nghe máy Tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng Không hiểu vì sao Thành lại lạnh nhạt với tôi như thế Tôi nuốt nghẹn Cố gắng tự chấn an mình Chắc cậu ấy không giận mình đâu Cậu ấy ngủ quên hoặc bận việc gì đó mà thôi Nhưng rồi bữa tối tôi hào hứng nấu ăn là thế Giờ đây ngồi ăn một mình, tôi nuốt không trôi. Tôi tức giận. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tính cách mình vô lý như vậy. Tôi đem hết chỗ thức ăn đó đổ vào thùng rác. Sau đó rửa bát đũa thật sạch rồi bỏ đi tắm gội. Dưới là nước mát, tôi thấy tâm tư mình dễ chịu hơn. Tuy nhiên tôi vẫn rất khó chịu về sự im lặng của Thành. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra bao lâu này cậu ấy cứ im lặng quan tâm tôi. Thậm chí nhắn tin gọi điện tôi cũng không hồi đáp. Chắc hẳn những lúc như vậy thành khó chịu lắm. Phải, rất khó chịu. Giống cảm giác lúc này của tôi. Tôi gần như phát điên vì sự im lặng này. Tôi không biết làm gì với bốn bức tường. Tôi mở máy tính lên xem ca nhạc. Nhưng mà những ca từ nhàm chán đó không khiến tôi vui lên được. Tôi bỏ đi xuống khuôn viên của chung cư. Ngồi lên xích đu và thả hồn dưới sương đêm màn mát Tôi cứ ngồi như thế cho đến tận khuya. Điện thoại cũng không mang theo Tôi thậm chí còn không nhớ được lúc ra khỏi phòng Mình có đóng cửa hay không Cho đến khi dáng hình cao lớn quen thuộc của ai đó Dần xuất hiện trước mắt tôi Là Thành Không gian đưa lại mùi rượu thoang thoảng Cậu ấy đã uống rượu ư Thành vẫn mặc bộ đồ như lúc ở quê đến Hà Nội Gương mặt cậu hơi đỏ Ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Thành hỏi tôi Bây giờ tôi muốn ăn cơm cậu nấu được chứ Sự hụt hẫng và chờ đợi quá lâu khiến tôi không kìm nén được nên gắt lên. Không được, cậu không xứng đáng. Tại sao? Thành tò mò hỏi lại. Tôi nhắn tin cậu không trả lời. Tôi nghĩ cậu không ăn nên đem đổ đi hết rồi. Cậu đang giận tôi đấy à? Tôi giận cậu làm gì? Không giận mà sao biểu hiện của cậu có vẻ kích động thế? Tôi nén giận không nói thêm lời nào. Thành lúc này mới chậm rãi nói thêm. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của tôi chưa? Hiểu, hiểu cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu đích thực thường, thường tuyếp người ngoài lạnh trong nóng. Rõ ràng cậu cũng chú ý đến tôi nhưng lúc nào cũng tỏ ra bài xích tôi. Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Ai thèm chú ý đến cậu? Tôi hơi mệt, tôi về phòng trước đây. Cậu cũng nên nghỉ sớm đi. Tôi nghe nói buổi đêm những gã yêu dâu xanh rất hay xuất hiện ở những khu chung cư thế này ngay Thành nói vậy tôi liền đứng bật dậy và tiến gần về phía cậu ta. Thành thoáng mỉm cười đắc ý. Cậu ấy không nhìn tôi mà chủ động bước đi trước. Tôi chậm rãi bước theo sau. Bỗng nhiên lúc này tôi thấy mình thật ngốc. Trở về phòng tôi kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ của Thành. khoảng thời gian khoảng nửa tiếng trước. Hôm nay đi xe đường dài nên lúc này tôi thấy hơi mệt. Đang định tắt đèn đi ngủ thì Thành gọi điện tới. Tôi thẩm nghĩ rõ là dở hơi chỉ cách nhau mấy bước chân mà phải gọi điện thế này thì tốn kém chết mất nhưng nghĩ lại nhà cậu ấy giàu xăm ba cuộc gọi thế này chắc cũng không nghèo đi được nghĩ vậy nên tôi ấn nghe máy đọc tin nhắn của tôi chưa? Thành hỏi tôi đọc rồi, cậu còn muốn nói gì nữa? tôi xin lỗi lúc chiều nay vừa lên đến nơi thì mấy đứa bạn học cấp 3 của tôi rủ đi uống rượu tôi vội đi nên quên không mang theo điện thoại Cậu nhắn tin và gọi điện tôi không biết, lúc về phòng tôi mới thấy, khi ấy gọi lại thì cậu không nghe, tôi gõ cửa phòng cũng không thấy cậu nói gì, giờ tôi phát hiện cậu ngồi dưới xích đu. Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ đợi, phải buồn và thất vọng về tôi ngày hôm nay, sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu. Thành cứ thế chậm rãi nói, không hiểu sao tôi thấy giọng cậu ấy ngọt ngào, dễ mến đến lạ, bao nhiêu bực tức. Bao nhiêu phẫn nộ trong tôi hết thảy đều tan biến hết Cậu nói xong chưa Tôi ngập ngừng hỏi lại Cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa à Cậu không thấy tiếc tiền điện thoại sao Ý cậu là thay vì nói chuyện qua điện thoại Chúng ta nên gặp mặt nhau Trái tim trong ngực tôi thoáng lỗ nhịp Vì câu nói ấy của Thành Gặp, gặp làm gì chứ tôi muốn đi ngủ Tôi chưa buồn ngủ Mặc kệ cậu tôi ngủ trước đây Ngày mai cậu bù cho tôi bữa cơm khác được không Tôi muốn được ăn cơm cậu nấu Tôi không sẵn Tôi năn nỉ đấy Cậu nấu cơm cho tôi ăn nhé Tôi sẽ giúp cậu một số việc Cậu có thể làm gì Cậu muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó Tôi không dám điều khiển công tử con nhà giàu như cậu Đừng nói vậy Tôi không thích người khác gọi mình là công tử con nhà giàu Nếu không nói là cực kỳ dị ứng Đặc biệt là cậu Làm ơn đừng dành tặng tôi danh xưng mỹ miều đó Tôi đi ngủ đây Tôi chờ được ăn cơm cho cậu nấu. Buổi tối ngày hôm sau, một lần nữa tôi loay hoay nấu nướng và bày biện thật đẹp mắt. Nhưng cứ nghĩ đến việc tôi và Thành cùng ngồi ăn cơm với nhau, tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên nên nhắn tin rủ cách Hà, đứa bạn cùng lớp của tôi và Thành đến cùng ăn. Tôi chơi thân với Hà, nữa là dạo trước ở nhờ phòng bạn ấy một thời gian, nhân dịp chuyển đến phòng mới, tôi muốn rủ Hà đến ăn cùng mình bữa cơm. Khu trọ của Hà cách chỗ tôi không xa, đi bộ khoảng 500 mét là đến. Tối hôm ấy, Thành thấy phòng tôi không khóa cửa, nên cứ thế bước vào. Đến khi nhìn thấy Hà, vẻ mặt của Thành đang vui vẻ, bỗng nhiên thộn ra. Nhưng rồi cậu cũng hòa đồng trò chuyện, vì Hà là bạn cùng lớp với chúng tôi. Nói chuyện qua lại, kể chuyện kỳ nghỉ hè dài ngày, lại nói về những tình huống sợ khóc sở cười ở lớp tôi. Hà chuyển qua thắc mắc. Vì sao tôi và Thành lại chọ gần nhau? Tôi vội giải thích do hai đứa tôi cùng quê Nên bố tôi và mẹ Thành tìm chỗ cho hai đứa ở gần nhau luôn Câu trả lời khá hợp lý Cơ mà Hà vẫn không tin lắm Trong ánh mắt của cô bạn Vẫn chứa một sự tò mò vô hình Nhưng thấy tôi kín miệng nên nó cũng không hỏi thêm Thực chất không phải tôi kín miệng Tôi có tình cảm với Thành là thật Nhưng đó là tình cảm xuất phát từ phía tôi chứ không phải từ hai phía. Bởi vậy tôi hoàn toàn có thể tự tin khẳng định là chúng tôi không có liên quan gì đến nhau. Suốt bữa ăn, Thành dường như rất hứng thú với những món ăn tôi nấu. Luôn miệng tấm tắc khen ngon, khỏi nói tôi phổng mũi vô cùng. Kỳ thực là kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi về ở với bố mẹ nên học lỏm được không ít bí kíp nấu nướng. Lúc này cả Hà và Thành đều luôn miệng khen khiến tôi cười cả buổi không ngậm được miệng Tôi rủ Hà ngủ lại phòng tôi Nhưng chỗ tôi và chỗ cối gần nhau Khoảng cách không quá xa nên 10 giờ Hà chủ động cáo từ Ở phòng đối diện khi thấy Hà rời khỏi Thành đi sang gõ cửa phòng tôi Ngồi trước bàn học tôi đáp lời vọng ra Mở cửa Thành hồn nhiên bước vào cậu ấy nhìn tôi rời hỏi Bữa cơm hôm nay đang lẽ chỉ thuộc về riêng mình tôi Không hiểu thế nào tôi lại phải san sẻ cho cả Hà, cậu có cảm thấy tôi có phần thiệt thòi không? Nhiều thức ăn như vậy, một mình cậu ăn hết được không? Không ăn hết thì để đó, ngày mai tôi ăn tiếp. Hà là bạn cùng lớp với chúng ta, không lẽ cậu ích kỷ đến thế à? Tôi không ích kỷ, nhưng tôi muốn ăn một bữa cơm chỉ có hai chúng ta thôi. Tốt nhất cậu nên về phòng ngủ sớm đi, cậu còn nói nữa coi chừng tôi mắng cậu. Ngay cả khi cậu đánh đá thì tôi vẫn thấy cậu đáng yêu. Cậu có bị khủng không đấy? Tôi hoàn toàn bình thường, nhưng mà vẫn muốn cảm ơn cậu. Bữa cơm hôm nay rất ngon. Sau khi đến chỗ ở mới một thời gian, tôi bắt đầu làm quen và giao lưu với mọi người. Trong số đó tôi chơi thân hơn cả với Mi. Bạn ấy tầm tuổi tôi cũng sinh viên năm 2, nhưng học trưởng khác. Tính tình Mi hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là nhìn bạn ấy rất sang chảnh mang dáng dấp của tiểu thư con nhà giàu có một buổi tối nọ tôi đang ngồi trước màn hình máy tính để làm bài tiểu luận thì My gõ cửa tôi nói cửa không khóa để bạn ấy tự nhiên đi vào My nằm lên giường của tôi và thì thầm tâm sự dạo này tôi thấy anh người yêu của tôi rất khác nói chuyện lạnh nhạt hờ hững nữa là tần sâu nhắn tin gọi điện cũng ít đi có khi nào hắn có người khác không nhỉ tôi nghe vậy khẽ cười hỏi chuyện này thì tôi chịu đấy tớ đã yêu ai đâu mà biết được Nói vậy chứ Khi nghe mi kể chuyện Tôi bỗng nhớ đến khoảng thời gian học lớp 11 Khi ấy tôi cảm nắng lâm Sau đó anh ta cũng lạnh nhạt Và hờ hứng với tôi Kết cục thì đi tán tỉnh mấy cô bạn khác cùng khóa Trực giác của con gái Luôn đúng Nếu như họ cảm thấy chàng trai của mình Có điều gì đó không bình thường Thì đó chính là chuyện không bình thường Nhưng nhược điểm chung của con gái Chính là mềm lòng Dễ lụy cảm xúc Để dứt khoát quên đi được một người Cần rất nhiều thời gian Tôi không biết tình trạng yêu đương hiện tại của Mi thế nào Nên cũng chẳng biết an ủi ra sao Im lặng một lát Mi nói Tôi có ý này Tôi cho cậu số điện thoại của anh Thắng Cậu giả vờ nhắn tin làm quen Xem thái độ của anh ấy thế nào nhé Tôi dãy này Cậu Hâm à Tự nhiên bảo tớ đi nói chuyện với người yêu cậu Lỡ như anh ấy phát hiện thì phải làm sao Cậu cứ vẽ ra một tình huống gì đó, giả vờ là mình nhầm xấu hoặc đại loại thế. Nếu như hắn tán tỉnh cậu thì xác định tên này trang hoa, không tin tưởng được. Nhưng mà làm như vậy, một là cậu có được một người trung thủy, hai là cậu gặp một người phản bội. Tôi nghĩ nhiều rồi, dù ra sao thì tớ cũng chấp nhận. Nếu như biết được bộ mặt của hắn, tôi có động lực để dứt khoát hơn, không có gì phải luyến tiếc tôi nghe vậy cũng nhanh chóng lưu số điện thoại của thắng người yêu mi vào thời của chúng tôi ngày đó chủ yếu dùng điện thoại đen trắng lên mạng thì chat yahoo chứ chưa có các trang mạng xã hội như bây giờ nhắn tin gọi điện làm quen chủ yếu qua số phone là chính nghe lời mi tôi thử nhắn tin cho thắng thậm chí gọi điện nhưng thắng không hồi âm cũng không gọi lại lúc ấy tôi quay ra mắng mi cậu thấy chưa đã bảo đừng có suy diễn rồi Nếu anh ấy mà đa tình như vậy thì đã nhắn tin cả gọi điện cho tớ. Bây giờ cậu yên tâm chưa? Chưa, phải theo dõi thêm đã. Mới ra khơi thì chưa thể xác định được mục tiêu nhanh như thế được. Ngày hôm sau khi tôi đang ngồi trên giảng đường và nghe những giờ học chính trị nhàm chán, điện thoại trong ba lô tôi rung lên, là số máy của Thắng, người yêu mi gọi tới. Tôi lách qua đám mạn ra ngoài hành lang và nghe điện thoại, nhớ lại lời dặn của mi Tôi giả vờ nhập vai. Alo, cho hỏi đây là số máy của ai vậy nhỉ? Giọng thắng từ đầu dây bên kia vọng đến. Tôi nhẹ nhàng nói giọng vô cùng thảo mai. Anh cho em hỏi, đây có phải số máy của anh Tú không ạ? Anh Tú nhà gần quán cà phê chiều tím đối diện salon tóc Tùng Anh đấy ạ? Không em, em nhầm số rồi nhé. Ôi, em xin lỗi. Nhưng mà khoan hãy, coi như anh em mình có duyên. Em ở đâu thế? Nghe giọng em dễ thương quá Em ạ, em ở xa lắm Chắc anh không biết em đâu Xa lắm, cụ thể là ở đâu Em có ở Hà Nội không? Nếu có thể anh muốn mời em ly cà phê Thắng như bị cuốn vào những lời nói dối Mà tôi cố tình tạo dựng Và đúng như mi dự đoán Anh chàng này ra sức thả thính và tán tỉnh tôi Luôn muốn tìm cách hẹn tôi đi cà phê Hoặc xem phim vào buổi tối Tôi thật thà tâm sự điều này với mi. Cô ấy thất vọng ra mặt, không ngờ người yêu của mình lại đa tình đến thế. Nhưng đã chót thử thì phải thử đến nơi đến chốn. Mi bắt tôi phải hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo nhất. Chúng tôi chốt lịch hẹn là tối thứ bảy sẽ cùng nhau đi uống cà phê. Thời gian này ngoài đi học ra thì cả ngày tôi cứ tiếu tít trò chuyện với thắng. Tôi chẳng có cảm xúc gì với gã đàn ông ấy cả, nhưng vì mi nhờ bà nên tôi vui vẻ giúp đỡ. Nữa là tôi theo dõi thấy thái độ của Thành dường như rất khó chịu khi thấy tôi tối ngày nhắn tin và trò chuyện cùng ai đó. Thậm chí tin nhắn của cậu ấy tôi cũng không trả lời. Nhân cơ hội này tôi muốn thử thách sự kiên nhẫn của Thành, muốn biết trong suy nghĩ của cậu ấy tôi có thực sự quan trọng hay không. Ngày thứ bảy đã đến, buổi tối sau khi ăn tối xong, Mỹ giúp tôi trang điểm, cô ấy có make up cho tôi xinh lung linh để đảm bảo rằng vừa nhìn thấy tôi gã thắng sẽ chết mê chết mệt. Tôi thuộc dạng ưa nhìn, ngay cả khi để mặt mộc tôi cũng thấy mình có nét duyên dáng. Từ dạo đi học xa nhà, làn da của tôi ngày càng mịn màng hơn, trắng hơn trước, đặc biệt là body có phần nóng bỏng hơn. Qua bàn tay phủ phép của My, thêm chiếc váy body sẻ sâu màu đen của cô ấy, tôi thấy mình giống như biến thành người khác, thật sự quá sức tưởng tượng. Tôi không quen với vẻ ngoài lộng lẫy pha chút lẳng lơ này. Nhưng mi chấn an tôi, nói rằng chỉ duy nhất lần này thôi. Cô ấy giúp lật tẩy trước mặt nạ của gã đàn ông đa tình. Thấy tôi và mi cứ dính lấy nhau lại trang điểm ăn vận điệu đà, Thành khó hiểu lắm. Thỉnh thoảng, lại vờ đi qua đi lại trước cửa phòng tôi để nghe ngóng. Lúc chúng tôi rời khỏi khu nhà trọ, Thành cũng bí mật đi theo. Đến quán cà phê như đã hẹn, Theo chỉ dẫn của Mi, tôi đến gần gã trai mặc áo sơ mi màu vàng chanh, sáng hình cũng khá bảnh bao tuấn túng. Tôi ngồi xuống đối diện và nhanh miệng chào hỏi. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng vừa mới đến. Em muốn uống gì? Cho em một ly cappuccino. Lát sau nhân viên phục vụ mang đồ uống lên. cả buổi gã thắng chỉ chăm chú quan sát kích thước căng đầy nơi thềm ngực tôi, thỉnh thoảng hỏi một vài câu không liên quan tôi thấy thái độ của gã dường như không kiên nhẫn được nữa cứ chốc lát lại xem giờ rồi hỏi tôi có muốn đi chỗ này chỗ kia có muốn đi nhâm nhi ly rượu không tôi lắc đầu từ chối bỗng mi từ phía sau chạy ra ồn ào nói với thắng bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của anh anh nói anh bận anh đi công việc với đối tác hóa ra anh hẹn gái đi uống cà phê phải không thắng ngỡ ngàng anh ta nhanh miệng nói mi em đừng hiểu nhầm Cô gái này là đối tác làm ăn của anh thật bọn anh đang bàn chuyện làm ăn với nhau Em về trước đi Lát nữa anh sẽ gọi điện cho em Nhìn thấy tình thế rối ren, Tôi nhanh chóng cáo từ Mi ở trong đó không ngừng chất vấn Và buộc tội thắng Khi đặt chân xuống đường Bỗng nhiên Thành xuất hiện trước mặt tôi Thành khoác lên vai tôi chiếc áo sơ mi của cậu ấy Rồi lạnh lùng nói Cậu mặc thế này thì gã trai kia Nhìn thôi cũng thấy no rồi Tôi tức giận hét lên Cậu nói vậy là có ý gì? Mấy hôm nay cậu lại nhạt với tôi Là vì gã đàn ông kia đúng không? Tôi không ngờ gu thẩm mỹ của cậu lại tệ đến vậy Tôi biết Thành đang hiểu lầm mình Tuy nhiên nơi đây rất đông người qua lại Tôi không muốn giải thích điều gì Cũng không muốn nói nhiều vào lúc này Vì đôi chân đi quốc cao của tôi bây giờ thực sự đau Tôi không quen đi những đôi guốc như vậy Tôi cố gắng bước đi từng bước Sau cùng vì không chịu được Nên tôi tháo hẳn quốc ra đi chân trần dưới nền đường. Thành kiên nhẫn bước theo sau. Vừa đi cậu ấy vừa ồn ào nói. Cậu nói xem, anh ta có cao bằng tôi không? Anh ta có đẹp trai bằng tôi không? Anh ta có hiểu rõ cậu như thế nào? Biết rõ hoàn cảnh của cậu không? Thứ mà anh ta rõ nhất có lẽ chỉ là cảm xúc muốn được gần gũi cậu mà thôi. Cậu làm ơn tỉnh ngộ đi. Cậu ở bên người như vậy chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Cậu im đi. Cậu không có tư cách dạy dỗ tôi yêu ai hay quen ai. Một người bằng xương bằng thịt, ngày ngày quan tâm và lo lắng cho cậu. Cậu chẳng mảy may chú ý. Không lẽ vì một gãi trai mới quen mấy ngày, cậu đã dễ dàng trao tình cảm cho người ta ư? Cậu đối xử công bằng với tôi một chút có được không? Mặc kệ Thành càm giảm, tôi bỗng nhiên thấy Thành nói nhiều như mấy người phụ nữ. Tôi cứ thế bước đi. Nhưng quãng đường từ đây về đến khu nhà chúng tôi còn rất xa. Lát sau... Thành chủ động vẫy một chiếc taxi ven đường. Thành nói tôi ngồi vào xe, tôi ngúng nguẩy không chịu. Sau cùng Thành đành bế tôi đặt vào ghế sau, lúc này tôi mới ngoan ngoãn nghe lời. Anh lái taxi thấy Thành quan tâm tôi như vậy, nên lầm tưởng chúng tôi là một đôi tình nhân đang giận hờn vu vơ. Xe về đến khu nhà trọ, tôi không lên nhà ngay mà ngồi dưới xích đu. Bóng đêm mờ ảo, ánh đèn vàng hiu hắt, tiết trời vào thu, gió thổi man mác dễ chịu. Tôi thấy tâm hồn thư thái lạ kỳ Thành cũng ngồi ở khu vui chơi Dành cho trẻ em giống như tôi Hai chúng tôi im lặng không nói gì Đến khi tôi đứng dậy chuẩn bị Bước về hướng khu nhà thì Thành bất chợt tiến đến và ôm tôi từ phía sau Đây là lần đầu tiên Thành chủ động ôm tôi Tôi đứng hình mất mấy giây Hương thơm quen thuộc từ người cậu ấy Nhẹ sông lên mũi Tôi thích mùi hương này dễ chịu vô cùng Thành ghé tay tôi và thì thầm. Cậu có biết, nhìn thấy cậu đi hẹn hò cùng người đàn ông đó, tôi đã khó chịu như thế nào không? Tôi ngây ngốc hỏi lại, cậu đã khó chịu như thế nào? Tôi cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Lẽ nào bao lâu nay tình cảm và sự quan tâm mà tôi dành cho cậu, cậu không nhìn ra được à? Tôi không biết. Tôi cố làm như mình không hiểu Thành đang nói gì. Bỗng những ngón tay của Thành bắt đầu mơ man di chuyển. Bàn tay cậu ấy siết chặt lấy vòng eo của tôi rồi nói thêm, "Tôi thích cậu, rất thích cậu." Giây phút này tôi nghe trái tim mình loạn nhịp, chính miệng cậu ấy nói thích tôi. Cậu ấy nói thích tôi rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi, tôi Tôi ngập ngừng không nói thành câu, thành dường như không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, cứ thế bộc trực tâm tư của chính mình. Từ lần đầu tiên chạm mặt nhau ở gần chợ hoa, Tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn và tính cách đanh đá của cậu. Tôi xin số máy của cậu nhưng không dám làm quen. Rồi sau đó tôi vô tình thấy cậu ở sân trường. Cậu không biết tôi đã vui sướng như thế nào khi biết chúng ta học cùng trường với nhau đâu. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được có một chàng trai cùng khóa ngày ngày lén đứng ở góc hành lang và quan sát nhóm con gái lớp cậu nô đùa cùng nhau. Nếu ai đó biết, chắc họ sẽ bảo tôi bị điên. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết thời điểm ấy tôi muốn làm vậy, vì được nhìn thấy cậu từ xa tôi rất vui. Chỉ như vậy thôi cũng đủ. Tôi muốn được nhìn thấy cậu từ phía xa, tôi dùng hết mọi khả năng của mình, nhờ bạn bè, thậm chí cả thầy cô tìm hiểu xem cậu sẽ thi đại học ngành gì, khối gì, trường gì để tôi làm theo. Cậu không ngờ đúng không? Tôi đoán, khi phát hiện chúng ta học chung lớp, chắc hẳn lúc ấy cậu đã nghĩ đó là chuyện trùng hợp. Nhưng tôi muốn nói với cậu, đó không phải là trùng hợp, mà do tôi đã cố gắng rất nhiều để được ở gần cậu, được theo sát cậu. Tuy nhiên tôi đã lầm, tôi tưởng, chỉ cần mình cố gắng làm mọi thứ, chỉ cần lúc nào mình cũng tỏ ra bảnh bao cuốn hút, hay thậm chí là quan tâm và đối xử tốt với cậu, thì cậu sẽ động lòng, nhưng không phải vậy. Cậu căn bản không hề có tình cảm với tôi, thậm chí có những khi tôi thấy mình thật ngốc, thật sự tôi thấy mình giống kẻ khờ dại. Chỉ vì thích cậu mà tôi đã làm rất nhiều điều ngỡ ngẩn Vượt xa những quy tắc của bản thân tôi Đáp lại những điều tôi làm cho cậu Chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt của cậu Những lúc như vậy cậu có biết tôi đau lòng như thế nào không? Tôi thực sự rất khó chịu Nhưng tôi không cam lòng Tôi không cam lòng buông bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí Tôi đã tưởng thử Nhưng tôi không làm được Cậu có hiểu cảm giác đơn phương quan tâm một người Đơn phương thích một người chỉ cần người ta hồi đáp một tin nhắn thôi là cả đêm ấy tôi sẽ không ngủ được cậu đã bao giờ trải qua cảm giác ấy chưa cậu đã bao giờ như vậy chưa chắc chắn là chưa đúng vậy không tôi vẫn luôn hy vọng rằng chỉ cần mình chân thành thì sẽ được đền đáp nhưng không phải vậy nếu như người đó không thích tôi thì dẫu tôi có dân hiến cả mạng sống của mình cũng chẳng thể khiến họ hồi tâm chuyển ý tôi không biết mình nói ra những điều này có ích gì hay không nhưng tôi vẫn muốn nói Nếu như cứ giữ nó trong lòng tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mắt. Thành cứ thế nói chuyện một mình đôi tay cậu ấy siết chặt lấy eo tôi bóng của hai người chúng tôi đổ xuống nền đá hoa giống như một đôi tình nhân thực thụ. Tôi không biết những giọt nước mắt đã lăn dài xuống má từ khi nào nhưng tôi không phủ nhận một điều Thành làm cho tôi quá bất ngờ những gì cậu ấy làm vì tôi tôi đương nhiên hiểu rõ chỉ không ngờ là Mọi chuyện vượt quá sự tưởng tượng của tôi như vậy Đêm hôm ấy Đôi chân của tôi như cố định Tại khu vui chơi trẻ em của khu chung cư Từng lớp xương mỏng nhẹ nhàng Bao phủ xuống vạn vật Không khí xe lạnh cùng với những lời thì thầm Đầy tình ý của Thành Khiến tôi như bị thôi miên Tôi nửa muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy Để về phòng ngủ Nửa lại tham lam muốn được ở bên chàng trai ấy Lâu thêm một chút Vì thực ra tôi cũng thích Thành Nhưng tôi nhút nhát Tôi không có can đảm để đối diện với cảm xúc thật của mình. Đôi tay Thành cố định ở vòng eo tôi. Tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở đó chứ không hề vượt quá. Chúng tôi cứ đứng như thế rất lâu. Rất lâu sau. Khó khăn lắm tôi mới buộc miệng nói. Cậu không định về phòng sao? Muốn đứng ngoài này cả đêm hay gì? Thành khẽ đứng thẳng người buông lỏng cánh tay và bối rối nói. Tôi xin lỗi chúng ta lên nhà nghỉ thôi. Đáng lẽ tôi không nên làm phiền cậu thế này Hai chúng tôi Một nam một nữ chậm rãi bước về khu nhà trọ Bóng sáng cao lớn của thành đổ dài dưới nền đường Cậu ấy lặng lẽ đi phía sau tôi Cảm giác giống như một vệ sĩ cẩn mẫn đi theo bảo vệ chủ nhân Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ như vậy và bất xác mỉm cười Trở về phòng tôi gần như chẳng trọng Trở mình thao thức cả đêm không thể vào giấc nổi Tôi bị mùi hương và giọng nói dịu dàng của Thành chiếm giữ mất hồn vía thì phải. Đầu óc tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy. Cứ như thế này tôi nghĩ mình sẽ sớm và khoa thần kinh vì suy nghĩ quá nhiều mắt. Chờ mình qua lại đếm cừu, tự đánh lừa bản thân bằng những suy nghĩ quái gở Nhưng Rốt cuộc tôi vẫn không có cách nào vào giấc được. Cứ như vậy cho đến 3 giờ sáng, điện thoại tôi rung lên có tin nhắn mới. Tôi cầm lấy điện thoại ngay tức thì hồi hộp mở ra đọc ngay. Ngày đó dùng điện thoại cục gạch chứ nếu như bây giờ, chát qua mess hoặc zalo thì chắc Thành sẽ nghĩ tôi giải trai ghê lắm. Là tin nhắn của Thành, mà kỳ thực ngoài cậu ấy ra tôi cũng không nói chuyện với người con trai nào khác. Cậu có ngủ được không? Xem kìa, Thành cũng giống như tôi, cậu ấy cũng không ngủ được. Mình có nên nhắn tin lại cho cậu ấy không nhỉ? Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi không nhịn được nên tôi soạn tin trả lời. Cậu làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ Tin nhắn của Thành gửi đến liền sau đó Tôi đang nghĩ về cậu Càng nghĩ càng không ngủ được Cậu nghĩ điều gì về tôi Rất nhiều thứ Tôi có gì khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy Cậu có thể thôi không dùng những câu truy vấn như thế được không Tôi cảm giác như đang trả lời phỏng vấn vậy Tôi tò mò không được sao Có bao điều Lúc tối tôi đã nói với cậu rồi còn gì Cậu còn muốn tôi nói gì nữa Tôi quên rồi Trước tin nhắn của tôi 10 phút sau cũng không thấy Thành nhắn lại Tôi tưởng cậu ấy ngủ quên Hoặc có thể Thành giận tôi Vì thói quen nói chuyện phũ phàng Nhưng không phải vậy 15 phút sau, chính xác là 15 phút Vì tôi cũng không ngủ được Và liên tục xem giờ Hơn nữa tôi cũng mong nhận được tin nhắn của Thành Thành nhắn tin đến Lần này nội dung tin nhắn rất dài Tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên 3 lần Vì máy củ gạch nên cần thời gian để loát được hết Trước đây mỗi khi cậu thở ơ với tôi Tôi nghĩ cậu vô tâm Nhưng rồi tôi lại tự an ủi chính mình rằng Là do tôi suy nghĩ nhiều quá Do tôi quá để tâm đến cậu Nên mới áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu như vậy Tôi vẫn luôn hy vọng rằng Sự lạnh nhạt cậu dành cho tôi là vì cậu chưa thích tôi Cậu không có tình cảm nên mới như thế Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi Thậm chí học cùng nhau Ngày ngày lên lớp chạm mặt nhau Rất nhiều lần tôi thấy ánh mắt cậu giống như đang chăm chú nhìn tôi Khi ấy cậu có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng có thể cậu cũng thích tôi Nhưng cậu là con gái Con gái dù thích đến mấy cũng không thể nào chủ động bày tỏ được Thật nực cười đúng không? Nhưng đúng là tôi đã có những suy nghĩ như vậy đấy Tôi nghĩ cậu cũng để ý đến mình Nên tôi mới liên tục đưa ra những tín hiệu bóng gió Để cậu cảm nhận được tôi thích cậu Nhưng mà đến lúc này thì tôi thấy hụt hẫng thật sự Cậu có biết lúc đứng ở dưới sân trong khu vui chơi trẻ em Tôi đã dùng hết những lời gan ruột ấp ủ bao ngày để giải bày với cậu Vậy mà cậu bảo cậu quên rồi Rốt cuộc tôi trong mắt cậu là người như thế nào Cậu có một chút ấn tượng gì về tôi không Đôi mắt tôi như nhảy mở đi Không phải thị lực kém Cũng không phải vì thức khuya, đến giờ này không ngủ nên mắt bị mờ. Chính xác là tôi đã chảy nước mắt. Đôi mắt tôi đong đầy những giọt lệ khi đọc tin nhắn của Thành. Tôi đọc ngẫu nghiến, hận không thể nghiền nát từng câu từng chữ mà Thành gửi đến. Tôi không nghĩ Thành lại dành nhiều tình cảm cho mình đến mức này. Tôi nhìn ra được cậu ấy có tình cảm với tôi. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra con người chúng ta ai cũng khoác lên mình những chiếc mặt nạ. Khi đối diện với mọi người cười cười nói nói làm như không có chuyện gì Chỉ có bản thân họ mới biết nội tâm bên trong của họ đang chật vật dậy sóng như thế nào Tôi kiệm lời nhắn tin hồi đáp Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ cậu có muốn ngủ không? Cậu nghĩ tôi có thể ngủ à? Tại sao không thể? Cậu hãy nhắm mắt lại, giấc ngủ sẽ tìm đến thôi Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì tôi đâu có thức đến giờ phút này Tôi không biết phải nói gì và lúc này đành im lặng Tôi không đáp trả tin nhắn của Thành 5 phút sau Thành lại gửi tin nhắn đến Cậu có thể nói cho tôi biết không? Cậu có tưởng thích tôi hoặc chi ít cũng có tình cảm với tôi không? Điều này quan trọng vậy sao? Với tôi cậu rất quan trọng Thế nên tình cảm cậu dành cho tôi cũng cực kỳ quan trọng Tôi sẽ nói với cậu vào một thời điểm khác thích hợp hơn Tại sao không phải là bây giờ? Tôi không biết tại sao, nhưng bây giờ tôi không muốn nói. Tôi thích cậu cũng gần hai năm rồi. Cậu có biết thứ tình cảm đơn phương ấy cứ âm ỉ kéo dài khiến tôi khó chịu như thế nào không? Có những lúc tôi chỉ muốn uống thật say. Vì khi say rồi, tôi mới có đủ can đảm để chạy đến trước mặt cậu mà hét lên rằng tôi thích cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không dám làm thế. Tôi sợ cậu bảo tôi nát rượu, mượn rượu làm càn. Mà nếu tôi làm như vậy xong, cậu sẽ ghét tôi thì sao, nên tôi không dám. Đọc tin nhắn của Thành xong tôi bỗng bật cười. Sao cậu ấy lại ngốc như thế này chứ? Nhưng rồi vừa cười nước mắt của tôi cũng đồng thời chảy xuôi. Một chàng trai dành nhiều tâm tư tình cảm cho mình như vậy. Đáng lý tôi nên hạnh phúc mới đúng. Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Hay tại bởi vì tôi cũng thích cậu ấy. Nên khi biết cậu ấy thích tôi. Vì quá hạnh phúc nên tôi mới khóc. Đúng vậy chính xác là vì quá hạnh phúc nên nước mắt mới chảy ra thôi. Tin nhắn của Thành tiếp tục gửi đến. Cậu chỉ cần nói một câu thôi, thích hoặc không thích, để tôi biết trường mực điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình. Nếu như cậu thích tôi, dù chỉ một chút, tôi sẽ cố gắng vun đắp mối quan hệ của chúng ta. Ngược lại, nếu cậu không thích tôi, tôi vẫn sẽ luôn trân trọng cậu, nhưng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Một dòng tin nhắn cứ như đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng. Tôi tắt điện thoại, đôi mắt rán lên trần nhà và không ngừng đấu tranh. Tôi nghĩ về những điều mà trước đây tôi vẫn hay tự nhắc nhở chính mình. Hoàn cảnh gia đình của tôi và Thành không giống nhau. Cậu ấy giống như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Còn tôi, một đứa con gái nhỏ quê, nhàn sắc không đến mức quá tệ. Nhưng tôi tự thấy bản thân mình không tương xứng với cậu ấy. Cho dù đưa ra quyết định này sẽ rất đau lòng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn làm tổn thương mình, tổn thương cả người ấy. Tôi soạn tin trả lời. Tôi không thích cậu. Nhắn xong tin đó tôi ôm chăn và bật khóc Nước mắt giản rụa khắp gương mặt Và đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi Thành cũng không nhắn tin đến nữa Một chữ cũng không nhắn Tôi hiểu là cậu ấy đã có quyết định của riêng mình rồi 6 giờ sáng tôi ở oải rời khỏi giường ngủ đi vào vệ sinh Đứng trước gương tôi thấy hai mắt mình sưng húp lên có lẽ bởi đêm qua tôi đã khóc quá nhiều Với bộ dạng này tôi có nên đến lớp không? Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi nhắn tin cho đứa lớp trường xin nghỉ học một ngày Lý do là vì tôi bị sốt cao Cả ngày hôm ấy tôi nằm một chỗ cơm cũng không muốn ăn Thỉnh thoảng mệt quá thì ngủ thiếp đi Trong giấc mơ chập chờn tôi thấy Thành xuất hiện và trách móc tôi đủ điều Rồi nước mắt lại chảy dài xuống gối Tôi cực kỳ mệt mỏi Có lúc tôi tự hỏi tôi làm vậy là đúng hay sai Ngày hôm ấy chúng tôi có hai tiết thể dục vào cuối buổi chiều 6 giờ 30, lúc tôi đang loay hoay làm mì gói ăn tạm, thì thấy có bước chân ai đó thập thò trước cửa phòng. Người ấy cứ đứng ở đó thật lâu, không gõ cửa, cũng không rời đi. Có đôi lúc tưởng chừng như đôi chân xây dịch và bước đi, nhưng rồi lại đứng cố định ở đó. Tôi biết người ấy là Thành. Hôm nay tôi không đến trường, chắc hẳn cậu ấy đã lo lắng cho tôi. Đứng mãi, đứng mãi khi thấy mọi người trong tòa nhà rộn ràng đi lại, Thành cũng miễn cưỡng rời đi. Ngồi trước bàn học, trước mặt là tô mì đã nở to như sợi bún. Tôi không có tâm trạng để ăn nó. Đôi tay chống lên cầm, tôi không ngừng suy nghĩ miên man. Bỗng điện thoại trên giường đổ chuông, tôi giật bắn người. Trong suy nghĩ của tôi, tôi hy vọng người gọi tới là Thành. Dù tôi từ chối tình cảm của cậu ấy, nhưng tôi rất mong lúc này người gọi đến là Thành. Nhưng không phải vậy là cái hà, đứa bạn cùng lớp với tôi. Tôi thoáng hụt hẫng nhưng rồi vẫn ấn nghe máy. "Tôi nghe đây." Ở đầu dây bên kia, vừa nghe thấy giọng nói ồm ồm của tôi, Hà đã ồn ào quan tâm. "Sao đấy, ốm đau thế nào mà phải nghỉ học vậy? Cậu đỡ chưa, có thấy khó chịu lắm không? Tôi vừa mới về đến nhà, mệt quá. Có muốn ăn gì không, tôi mua sang cho. Nhà có thuốc chưa?" Tôi bật cười đáp. "Cậu muốn tôi trả lời câu hỏi nào trước? Tất cả, à mà khoan hãy trả lời ý chính trước đi." Tôi không sao đâu, chỉ bị ống qua loa thôi. Tôi đang ăn tối rồi. Cậu mẹ thì tắm gội chút. Rồi nghỉ ngơi đi nhé. Qua loa mà cái giọng khàn như vịt được thế này hả? Mất giọng xíu thôi mà tôi không sao đâu, khỏe như trâu đây này. Cậu với cả Thành ở gần nhau thế mà không nói chuyện với nhau à? Bỗng nhiên Hải nhắc đến Thành khiến tôi giật mình, tôi ngập ngừng đác. Thỉnh thoảng cũng có nói chuyện nhưng mà có chuyện gì thế? Chiều nay trong lúc giải lao giữa giờ thể dục, Tôi thấy Thành đến gần xong hỏi tới tình hình của cậu. Hỏi tới là có biết vì sao cậu nghỉ học không? Hai người là hàng xóm mà không hỏi trực tiếp. Tôi có ở gần cậu đâu mà biết. Ừ, tại tớ đóng cửa suốt ngày nên không gặp cậu ấy. Chuyện giữa tôi và Thành không một ai biết. Bạn bè trên lớp cũng không biết. Nên lúc này tôi đành nói dối. Cậu không sao là tốt rồi. Ngày mai có đến trường được không? Nếu vẫn chưa đi học được thì chiều mai tớ qua chơi với cậu. Sáng mai... Học có 2 tiết thôi. Sáng mai tôi đến trường rồi mình nói chuyện nhé. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Đúng như Thành nói, những ngày sau đó, cậu ấy không nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Ánh mắt nhìn tôi cũng khác hẳn. Tôi cảm nhận được khoảng cách mà cậu ấy đang cố tạo dựng với mình. Trước mặt mọi người, tôi cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn vui vẻ hòa đồng. Nhưng tôi không phủ nhận. Không biết từ khi nào tôi lại quan tâm đến cậu ấy nhiều đến thế. Bất kể là Thành ngồi trong lớp hay đi xuống căng tin của trường Thành nói chuyện với ai, cười đùa cùng ai Tất cả đều thu vào tầm mắt của tôi Thành ăn vận đơn giản quần jean áo sơ mi Hoặc áo phông và giày thể thao Nhưng dù vậy nhìn cậu ấy vẫn luôn nổi trội giữa đám đông Tôi dám chắc trong lớp tôi Có không dưới 10 bạn nữ thầm tương tư Thành Dường như trong số đó tôi cũng không ngoại lệ Tôi không biết Thành vô tình hay cố ý Nhưng dạo gần đây tôi thấy cậu ấy hay cười đùa với đám con gái nhiều hơn. Thỉnh thoảng cậu ấy ngồi dưới căng tin uống nước, sinh viên của các khoa khác đến gần bắt chuyện. Cậu ấy cười và nói chuyện rất vui vẻ. Không hiểu sao khi ấy tôi lại thấy ghen. Tôi rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy cảnh ấy. Nhưng tôi không cam tâm ngồi trong lớp và suy diễn. Người ta nói con gái là sinh vật có tính chiếm hữu rất cao. Một khi ai đó nói thích mình, họ sẽ mặc định người ấy là của mình. Nếu như người kia cười đùa với người khác, những hành động ấy sẽ bị quy là phản bội. Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy đấy, và tôi cảm thấy máu ghen dường như khuất lấp toàn bộ lý trí của tôi. Tôi không cam tâm trơ mắt nhìn cậu ấy đùa gẹo với các cô gái khác như vậy. Tôi nên có động thái gì đó chứ nhỉ? Đúng vậy, tôi phải làm một điều gì đó. Ở lớp, nhan sắc của tôi cũng được liệt kê và tốt nổi bật. Chính vì vậy không ít con trai ở khoa khác nhòm ngó và tán tỉnh tôi. Con nên nhận cơ hội này để trả đũa thành không nhỉ? Tôi đứng ở góc hành lang, đôi mắt trăng chú nhìn thành từ phía xa và tâm tư không ngừng lên kế hoạch. Đầu tháng 10, sau cơn mưa rào trắng vánh diễn ra khoảng nửa giờ đồng hồ, bầu trời như được tẩy rửa, ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua hàng mây chiếu xuống những giọt nước mưa còn đọng trên lá cây, khiến chúng lấp lánh như thủy tinh trong suốt. Ngồi bên khung cửa sổ của lớp học, Tâm trí tôi không tập trung vào bài giảng mà giáo viên đang truyền đạt. Ngược lại tôi bận rộn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài trời. Thỉnh thoảng lại lấy bút chì gạch gạch xóa xóa trên tờ giấy nháp. Trên đó tôi liệt kê cả thảy bảy chàng trai nhìn được nhất. Tôi sử dụng phương pháp loại trừ. Sau cùng chọn ra ba gương mặt sáng giá nhất để hẹn hò Ba chàng trai ấy lần lượt đến từ các khoa khác nhau trong trường tôi. Họ có những điểm chung nhất định như Chiều cao na ná thành, cũng đẹp trai sáng sủa, đều là sinh viên. Và quan trọng nhất là họ có ý với tôi. Sau khi lên kế hoạch bước đầu, tôi bật đèn xanh, thả tín hiệu mập mờ cho anh chàng tên Bách, sinh viên năm thứ ba. Nhắn tin qua lại mấy ngày, Bách ngỏ ý muốn rủ tôi đi xem phim ngoài dạp Không dừng lại ở việc nhắn tin, những giờ giải lao trên lớp tôi cũng tích cực xuống căng tin của trường. Có khi còn nhắn tin rủ Bách xuống, ngồi uống nước và cùng trò chuyện. Những lúc như vậy tôi thấy ánh mắt Thành ngẩn ngơ. Bước đầu tôi đạo hiệu ứng rất thành công. Giữa tôi và Bách đều là sinh viên trong trường nên có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Tôi cảm giác Bách rất thích tôi. Sự quan tâm dành cho tôi ngày càng nhiều hơn trước. Tuy nhiên sau những cuộc gặp gỡ thoáng chốc, vui cười, giả lạ ấy. Tôi lại thấy tâm tư mình trống rỗng. Vì tôi không có cảm xúc gì với Bách cả. Tôi chỉ giả vờ diễn kịch trước mặt mọi người mà thôi. Chủ yếu muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của Thành. Để xem cậu ấy thực sự đã quên được tôi. Thứ bảy cuối tuần, bác hẹn tôi đi xem phim tôi đồng ý. Tôi không tâm sự chuyện tình cảm của bản thân mình cho người khác biết. Nhưng chuyện đi chơi cùng bác thì lại cực kỳ vô dương. Buổi tối hôm đó tôi cố ý đi đi lại lại từ phòng mình sang phòng cây mi cùng khu trọ. Vừa đi vừa ồn ào nhờ vả cô ấy make up cho mình. Chưa hết tôi còn hỏi ý kiến mi rằng đi xem phim về muộn thì có sợ không? Mì make cho tôi, không chút kiêng dè mà tâm sự. Giọng cô ấy nói rất to. Tôi nói cậu nghe, con trai mà rủ đi xem phim buổi tối. Đã vậy còn cố ý mua vé suất chiếu muộn. 100% là có ý định thịt mình. Không tin cậu cứ đi thử mà xem. Tôi nghe vậy cũng hơi dán nhưng tôi nghĩ, giảm chiếu đông người xem xong tôi sẽ chủ động về nhà. Nếu mình không cho người ta cơ hội thì ngay cả cầm tay cũng không được phép. Chứ đừng nghĩ đến chuyện mải giao tôi đáp lời mi tại sao đi xem phim muộn lại muốn thịt mình tôi không hiểu ý cậu lúc ấy về muộn đường vắng mấy ông đấy sẽ viện lý do bỗng nhiên xe bị hỏng ký túc xá đóng cửa vân vân cơ man những văn vở mà mấy ông dành để dụ gái để lừa mình hay là vào đây ngủ thuê hai phòng sáng mai anh đưa em về cậu mà gật đầu là coi như xong tôi thoáng dùng mình nghĩ trong lòng chắc bách không phải kiểu người như thế đâu cái mi cẩn thận bổ sung thêm Đấy là tôi cứ nói thế để cậu đề phòng. Không phải con trai ai cũng giống nhau. Make up xinh xắn, tôi mặc chiếc váy xiêm súa và rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi thấy cửa phòng của Thành đóng kín. Nhưng tôi cá câu chuyện của tôi và Mi Thành chắc chắn đã nghe khâu sót một chữ. Bách đến tận cổng khu trọ đón tôi. Hai chúng tôi đến giả phim cách đó khoảng 5 km. Dù suất chiếu muộn nhưng hôm đó cuối tuần nên giảm rất đông người. Chúng tôi xếp hàng mãi mới đến lượt mua vé. Trong lúc chờ đợi tôi lơ đẫy nhìn xung quanh thì phát hiện ra ánh mắt quen thuộc của ai đó. Không hiểu sao tôi thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Có chút không tự nhiên nữa. Chàng trai ấy không phải là Thành sao. Cậu ấy đến đây làm gì? nhã ngay lén tôi nói chuyện với mi nên đi theo ư. Khuất lớp giữa đám đông. Dù Thành có đeo mặt nạ thì tôi cũng nhận ra cậu ấy, ánh mắt ấy, sáng hình ấy. Không thể lẫn với bất kỳ ai. Thành cố ý đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai che đi nửa khuôn mặt. Cậu ích tưởng làm vậy thì tôi sẽ không nhận ra được ư. Thật ngốc làm sao? Tôi theo bách đi vào phòng chiếu. Mùi bỏng ngô và mùi nước hoa hỗn độn hỏa quện vào nhau. Tôi chăm chú xem phim. Thỉnh thoảng đưa tay sang lấy bỏng ngô để ăn thì vô tình chạm phải tay bách. Khoảnh khắc ấy bách cố ý cầm lấy ngón tay tôi và men mê. Nã bộ tôi chợt nghĩ đến câu nói của mi con trai hẹn đi xem phim muộn là muốn thịt mình đấy. Tôi thoáng dùng mình thu tay lại, Bách khẽ ngả đầu sang tôi và thị thầm. Tay em thon và mềm quá. Tôi khẽ cười đáp, nếu như anh cầm tay em vào ba năm trước, chắc chắn anh sẽ không nói như vậy đâu. Ánh mắt của Bách tỏ vẻ ngây ngốc, không hiểu gì. Bách định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc đoạn phim gai cấn âm thanh ồn ào, nên Bách quyết định giữ im lặng. Tôi chợt nhớ đến mối tình ngây dại của mình với Lâm. Chàng trai làm việc ở sở giao thông vận tải Lúc này nghĩ lại tôi mới cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Ngày đó, lâm tán tỉnh tôi là vì ham muốn chinh phục chứ hoàn toàn không hề xuất phát từ tình cảm yêu đương nam nữ thông thường. Nếu thích thật, chắc hẳn sẽ không thể nào dễ dàng từ bỏ và lạnh nhạt với tôi như thế. Vậy mà tôi cứ như một đứa ngốc, tối ngày cứ nói dối ba mẹ để trốn ra khỏi nhà đi chơi với hắn tới tận khuya. Cũng may là tôi chưa trao cho hắn thứ mà hắn muốn nhất. Kết thúc bộ phim, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, chen lấn sữa đám đông, tôi theo Bách ra ngoài. Ngồi sau xe máy, Bách hỏi tôi có đói bụng không? Có muốn đi ăn chút gì đó không? Có buồn ngủ không? Tôi đều lắc đầu, Bách lại hỏi, có muốn đi dạo một vòng quanh thủ đô không? Cảm giác đi phượt vào ban đêm dưới màn xương lành lạnh lẽo như thế này sẽ rất tuyệt đấy. Tôi gật đầu vì tôi nghĩ, chỉ là đi dạo thôi mà, Bách sẽ không dám làm gì mình đâu. Thế là chúng tôi rong ruổi trên các cung đường Đêm xuống dòng người đi lại vãn hẳn Chỉ có ánh sáng màu vàng nâu vẫn lặng lẽ tô điểm Bóng dáng của Bách và tôi đổ dài dưới nền đường Cho đến khi tôi cảm thấy Bách đưa tôi đi mỗi lúc một xa Cảm giác như những nơi này tôi chưa từng đi qua Thoáng chút bất an tôi lo lắng cất lời Em nghĩ chúng ta nên quay về thôi anh ạ Đi dạo cũng khá xa rồi đấy Bách gật đầu hưởng ứng Anh cho xe quay lại Trên đường đi vẫn thao thao bất tuyệt kể về những mối tình trước đó của mình cho tôi nghe. Rồi đang đi bỗng, Bách dừng xe giữa đường. Về mặt hoảng hốt, Bách kêu xe bị chết máy, bây giờ không biết phải làm sao. Vừa hay ở gần đó có mấy biển hiệu nhà nghỉ, Bách bày ra vẻ mặt vô tội. Xe anh hỏng rồi, quanh đây không có tiệm sửa xe nào cả. Hay là... Bách nói chưa hết câu thì từ phía sau, chiếc xe mô tô thể thao của Thành lao vụt lên phía trước và chặn đường. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, Thành tháo mũ bảo hiểm, nửa chữ cũng không nói ra. Lặng lẽ đi đến gần tôi và bách, Thành lạnh lùng cầm tay kéo về phía mình. Đồng thời cậu buông tay đấm thẳng vào mặt bách. Lực đánh rất mạnh, cách hạ thủ cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Tôi nhớ lại có lần ngồi sau xe Thành, cậu ấy nói bản thân học võ từ nhỏ. Lúc này trông sáng vẻ cậu ấy ra đòn mới hấp dẫn làm sao. Tôi mắt chữ O, miệng chữ A cứ đứng trần mặt ra chứng kiến cảnh thượng bách ngã dập ngã rụi xuống nền đường một miệng chu chéo lên thảm thiết nhưng tiếc là bây giờ là ban đêm không có một ai quan tâm đến anh ta cả Thành rất biết chừng mực cậu ấy chỉ ra đòn cảnh cáo chứ không thể làm đối phương bị nghiêm trọng sau một hồi dạy dỗ Thành lạnh lùng nói Cô ấy là người của tôi tốt nhất anh đừng có dở trò nói rồi Thành dắt tôi đi về chiếc xe mô tô thể thao chậm rãi đội mũ bảo hiểm cho tôi thấy tôi im như phò tượng, thành chủ động bế tôi ngồi lên xe rồi chậm rãi bóng gió. khi nãy tôi thấy cậu cười nói vui vẻ lắm kia mà, sao bây giờ bỗng nhiên kiệm lời đột xuất vậy? tôi không biết phải nói sao, có vẻ như thành đã đi theo tôi cả buổi tối, thậm chí câu chuyện mi nhắc nhở tôi, thành cũng ghi nhớ không bỏ sót chi tiết nào. bởi vậy thành theo dõi bách xem hắn đưa tôi đi đâu, quả nhiên đúng kịch bản. lúc này thành mới lộ diện. Khi tôi còn chưa biết phản biện lại câu bóng gió của Thành, thì cậu ấy đã nắm chắc tay lái và đột ngột cho xe rời đi. Tôi giật mình theo phản xạ có điều kiện, đôi bàn tay vòng lên phía trước và ôm Thành thật chặt. Cảm giác áp gương mặt lên tấm lưng vững chãi của chàng trai này thật thích. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi thầm nhẩm tính trong đầu. Cũng hơn nửa năm rồi, hôm nay tôi mới lại gục đầu vào vai Thành. Cảm giác này sao dễ chịu quá? Cả quãng đường về nhà Thành không nói gì với tôi Tôi cũng im lặng Tôi không cảm thấy mình sai Nó đúng hơn là tự cậu ấy muốn thế này Tình huống với bác khi nãy tôi dự định sẽ gọi taxi Hoặc gọi My đến đón Vì chúng tôi đã ngầm thỏa thuận với nhau từ trước rồi Thành không đưa tôi về nhà ngay Thay vào đó chiếc xe mô tô đi thẳng Về hướng dẫn lối đến Hồ Tây Hương đêm dịu dịu Cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua thân thể của chúng tôi Mặt nước gợn sóng lan tăn Thành dựng xe chủ động ngồi xuống bậc thềm Ánh mắt nhìn ra khoảng không vô tận Tôi cũng im lặng ngồi xuống kế bên Mặc kệ thời gian đang trôi qua Một cách để hoài niệm Bỗng Thành không nhìn tôi Mà buột miệng nói Nếu hôm nay tôi không xuất hiện Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không Tôi ngập ngừng đáp Tôi biết mình phải làm gì Cậu tự tin đến thế kìa Cậu có biết ánh mắt gã đàn ông kia nhìn cậu Như muốn nuốt chửng không Thực tế là anh ta mới chỉ nhìn và hình thành suy nghĩ đó trong não bộ thôi Tôi lãnh đạm đáp Cậu Thành nói như bất lực Tôi bướng bỉnh gợi chuyện Tôi làm sao Cậu nghĩ cậu hành động như vậy là muốn tốt cho tôi à Thế cậu đã từng nghĩ biết đâu tôi cũng thích người đó thì sao Biết đâu tôi cũng muốn cùng người đó vào nhà Tôi định nói câu nhà nghỉ Thì bị bàn tay Thành đột ngột chặn đứng Ánh mắt cậu ấy tức giận nhìn tôi như muốn trừng phạt Tôi cố gỡ tay cậu ấy ra và cản sỡ nói to hơn. Tại sao cậu không để tôi nói hết? Thành nghiêm giọng nói. Tốt nhất là cậu đừng nói ra câu đó. Cậu đi theo tôi cả buổi đúng không? Trước câu hỏi của tôi, ánh mắt Thành thoáng bối rối. Nhưng rồi cậu ấy không phủ nhận, ngược lại còn tự tin nói. Nếu tôi không đi theo cậu, thì làm sao kịp thời giải vây cho cậu được? Theo lý thì cậu nên cảm ơn tôi mới đúng. Tại sao tôi phải cảm ơn? Tôi còn đang mong được ở gần họ cơ mà Tôi cố ý nói mấy lời châu tức Thành Quả nhiên cậu ấy giận thật Thành đưa hai tay lên bịt kín tay mình lại Hành động này hệt như đứa trẻ con Nhưng tôi thừa nhận Trông dáng vẻ của cậu ấy lúc này đáng yêu vô cùng Im lặng một lát Thành hạ tay xuống Đồng thời quay lại đặt câu hỏi truy vấn Cậu thích ngã ta ở điểm gì Người đó có đẹp trai bằng tôi không Có thật lòng thích cậu không Hay hắn chỉ muốn động chạm lợi dụng cậu thôi Tôi cứng họng, tôi không biết đáp trả câu hỏi của Thành như thế nào cho đúng. Đúng vậy, khi đưa ra quyết định gặp gỡ hẹn hò, tôi đã phải tuyển chọn rất kỹ. Đối phương phải cao, to, đẹp trai. Nhưng dù thế nào thì họ cũng không thể đẹp trai như Thành được. Cậu ấy là duy nhất trong lòng tôi. Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi nói bâng quơ. Thành nhìn đồng hồ khi ấy đã 2 giờ sáng, cậu ấy ngoan ngoãn đứng dậy lái xe đưa tôi về nhà. Suốt quãng đường, một lần nữa chúng tôi chơi trò chiến tranh lạnh với nhau, tuy nhiên tôi vẫn ôm Thành thật chặt, nếu tôi không làm thế tôi sẽ bị rơi xuống đường. Và dường như Thành cũng rất thích điều này, cả quãng đường Thành cố ý đi chậm, nữa là tôi phát hiện có con phố chúng tôi đi qua những hai lần, tôi có thể hiểu là cậu ấy đang muốn kéo dài khoảnh khắc được ở gần tôi như thế này không nhỉ?